Khi Trương Tịnh Chi đến chỗ hẹn, xem đồng hồ thì thấy mình lại đến sớm một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi bực mình. Cô tự mắng mình là đồ vô tích sự, không thể tìm nén được tình cảm. Rồi sau đó cô lại cảm thấy Rồi sau đó cô lại cảm thấy trách tiêu tiêu. Nếu không phải vì cô ấy cứ dụ đi thì cô đã không tới sớm thế này. Nếu Ôn Dụ Hàm mà biết chuyện này, không biết anh ta giá chế nhạo cô thế nào. Anh ta đã từng nói, qua thời gian con trai và con gái đi chỗ hẹn thì có thể biết được mối quan hệ chủ động và bị động của họ. Ai là người đến sống hơn thì người ấy là kẻ bị động Tuy còn người ung dụ nàm chẳng ra sao Nhưng kẻ ra những lời anh ta nói cũng có lý Trương Tịnh Chi phải thừa nhận điểm này Bộ quần áo mà tiêu tiêu cho Trương Tịnh Chi mượn rất thiêu khích Từ lúc xuống xe cô đã phát hiện ra rằng Rất nhiều người đã phải quay đầu lại nhìn khi cô đi qua Cô cảm thấy hơi căng thẳng Không hiểu vì họ quay đầu nhìn vì thấy đẹp hay vì thấy nó kỳ dị Cố đi long quang đột đó vào một chút cho hết khoảng thời gian còn lại nhưng cảm thấy mặc bộ đồ này đi lại không tiện Cô chỉ còn cách tới ngồi ở quán cà phê đối diện Vị trí này khá tốt Có thể quan sát được nhà hàng đối diện Để khi Dương Lươi xuất hiện, cô có thể nhìn thấy ngay Chờ Dương Lươi tới, sau đó mình sẽ vào Trưng thịnh chi nghĩ Như thế vừa thể hiện được sự e rè Vừa chứng tỏ cô là một cô gái rất đúng dò Anh chàng ô dụng hàm cũng đang nói rằng phần lớn nạn ông đều thích một cô gái đúng giò. Uống xong một tách cà phê, Trương Thịnh Chi cảm thấy hớt buồn ngủ. Đêm qua vì lo cho sở dương, hầu như cô đã phải thúc suốt đêm, và bây giờ thì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Và bây giờ thì cơn buồn ngủ đã kéo đến, thêm vào đó là điệu nhà sạt xìu, khiến cô không cưỡng lại được nhắm mắt mơ màng. Đột nhiên, cảm thấy có ai đó ngồi xuống phía đối diện, cô vội vàng mở mắt ra và giật thoát mình. Dương Lôi đã nhìn cô với nụ cười rất đỡ chịu dàng. Trương Kỵ Trì thấy vô cùng bối rối, vội vàng ngồi thẳng dậy, miệng lắp bắp. Anh, anh đến thế nào vậy? Dương Lôi cũng ngây người, rồi sau đó mỉm cười. Nếu anh không đến thì chẳng phải sẽ thất hiện sao? Em đến lâu rồi à? Không ạ. Trương Kỵ Trì bội vàng là và nụ cười chịu dàng. Em cũng vừa mới tới thôi Nói xong cô lập tức thấy hối hật, vừa rồi suýt nữa mình đã ngủ tiếp đi, như thế rõ ràng là đã nói dối, may mà Dương Lôi không còn lấy chỗ sơ hỏi của cô. Trương Thị Chi lấy lại tinh thần, khơi lên nhìn khách cà phê trước mặt, cảm thấy hơi lạ lùng là vì sao Dương Lôi lại biết cô ở đây. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của Trương Định Chi, Dương Lôi khẽ mình cười nói, Tịnh Chi này, bình thường nhìn em như vậy, anh không nghĩ là cũng có lúc em lại nhầm lẫn như thế. Sao cơ? Đây mới là lúc Trương Vị Chi thấy mơ hồ nhất. Dương lôi chỉ về phía đối diện. Cô gái hồ đồ ạ, cô đã vào nhầm cửa rồi. May mà anh đứng ở ngoài nhìn thấy em. Anh cũng không nghĩ là có thể ăn được gì đó ở đây. Cô không vào nhầm cửa, cô đã chủ động vào quán cà phê này. Trương Vị Chi nghĩ phần nơi này rất có giải thích hoặc là công nhận mì hồ đồ hoặc là nói thẳng với Dương Lôi dòng mình không muốn là người tới chỗ hẹn trước nên lại tránh sang đây đi thôi Dương Lôi đứng dậy trả tiền cà phê cho Trương Thịnh Chi Trương Thịnh Chi vội mà áo khoác nhìn thấy cách ăn mặc của cô mắt Dương Lôi sáng bừng lên, khen thật lòng rất đẹp Trương Thịnh Chi cảm thấy mặt nóng gian không biết nên trả lời thế nào theo cách của người phương Tây thì nên nói là một câu cảm ơn Nhưng người Trung Quốc thì lại phải nói là đâu có đâu có. Đang cân nhắc xem lên thế nào thì đã thấy dương lôi khoác tay cô rất tự nhiên và kéo cô đi ra ngoài. Chưa rủ trước rồi, Trương Thị Chi cảm thấy những ngất xỉu, chẳng nhẽ bộ con áo này của Tiêu Tiêu lại có sức hấp dẫn như thế. Đây không phải là lần đầu ăn cơm với dương lôi, nhìn được anh ta nắm tay thì đúng là lần đầu. Trương Thị Chi nhanh chóng đi đến một quyết định, Nói gì thì nói, không trả lại Tiêu Tiêu bộ quần áo này nữa. Tiêu Tiêu đã không hề biết rằng, chỉ một câu rất đẹp của dương lôi đã cướp mất bộ quần áo ấy của cô. Lúc đó cô vẫn đang ngồi nhấm nháp cam ở nhà, những giọt nước cam chua chua ngọt ngọt, những giọt nước cam chua chua ngọt, ngọt thấm vào vết tư trên môi, làm cô sắp tới mức chỉ cần cách ôm miệng và kêu lên, ôi cha, và lầm bầm chỉ rùa từng tư Tiêu à. Duyên Lôi và Tĩnh Chi ăn cơm xong lại tiếp tục đến gặp xem phim. Khi Duyên Lôi nói đưa Duyên Chi về thì cũng đã hơn 10 giờ. Có mệt không? Duyên Lôi hỏi. Nếu không mệt thì chúng ta cùng đi bộ một lát. Duyên Chi không hề thấy mệt. Chỉ có điều đôi bốt của Tiêu Tiêu hơi cao, không thích hợp lắm với việc tí toàn bộ. Nhưng trong giọt thiết này, ví dụ có vẻ như cả kheo cũng không thể nói là mệt được. Những răng lắc đầu, cô khẽ đáp dương lôi mỉm cười, hai người cùng đi ở kế nhà của Trung Tịnh Chi, cô nhẩn tính khoảng cách đường đi, may mà cũng không xa lắm, đi một lúc sẽ tới, chỉ nhìn thì đẹp, nhưng dùng lại rất bất tiện. Nó vừa rộng lại vừa ngắn, nó cứ thế mà lùa vào bên trong. Đường phố mùa đông không có nhiều người, hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng có bao lâu nữa là sẽ về đến nhà. Đúng lúc ấy thì điện thoại của Dương Lôi đổ chuông. Anh cúi đầu nhìn số máy hiển thị trên màn hình, và mặt có vẻ mất tự nhiên. Sau khi Dương Lôi mở máy, Dương Thịnh Chi nghe long bỗng, đó là giọng của một phụ nữ, hình như còn kèm theo cả tiếng khóc sụt xịt nữa. Dương Lôi hẽ thẳng ăn ổn mấy câu rồi tắt máy. Khi anh ta quay lại nhìn Dương Thịnh Chi, là mặt đó có gì hơi ngộ ngùng. Thịnh Chi vội làm ra vẻ đội lượm, cười nói, Anh có việc thì cứ về trước đi. Dương Lô nhìn cô, thắt đầu. Thế anh đưa em về đã. Trần Tịnh Chi biết là tâm trạng của Dương Lô lúc này đã bị một cú điện thoại vừa rồi làm ảnh hưởng. Cô làm màu đoán được đó là điện thoại của ai. Tả nghĩ có lẽ lúc này cần phải thể hiện là người sẽ kết thông cảm với người khác. Vì thế cô gọi nói. Không cần đâu, cũng sắp về với nhà em rồi. Anh có việc thì cứ đi trước đi. Dương lô nhìn Tịnh Chi vẻ ảnh ấy Anh rất xin lỗi Anh... Em... Tịnh Chi chỉ mình cười Anh đi mau đi Nhìn thấy Dương Lôi vào xe xong Lúc này Trương Tịnh Chi mới ôm hai vai nhảy lên vài cái Chả lạnh thật đấy cô lầm bầm dưới thầm Chẳng cần nói thì cũng biết Đó là điện thoại của bạn gái trước của anh ta Đã lấy chồng rồi Đã lấy chồng rồi Thế mà vẫn còn gọi điện cho bạn trai cũ Góc lóc kẻ lại chẳng hiểu thù dạng người nào nữa. Trương Tịnh Chi vừa lằm bầm, vừa chạy chậm chậm đẩy phía nhà. Nhà cô ở trong khu tập thể do cơ quan trao cô phân cho. Đó là một nơi khá yên tĩnh, ta phải đi qua một con đường nhỏ. Và giờ này, lại là giữa mùa đông, Trương Tịnh Chi vừa đi vừa thấy sợ. Vừa bước lên con phố nhỏ được mấy bước, thì bỗng từ phía sau gốc cây bách, mùi người đến ông nhảy ra. Trương Tịnh Chi chưa kịp phản ứng, thì người ấy dần lấy chiếc túi của cô và bỏ chạy. Ôi, cái túi của tôi! Trương Tịnh Chi vội kêu lên, rồi quên cả sợ, co càng đuổi theo. Người kia vốn chạy nhanh hơn cô, còn cô vỉnh hướng đôi bước cao gót, thì mới chạy mấy bước mà hắn đã cách cô một quãng thá xa. Đồ khốn, chạy lại túi cho tôi! Trương Tịnh Chi kêu lên. Tình cướp thấy Trương Tịnh Chi vẫn hồn hòa mà chạy đuổi thế sau, không ngờ cô lại to gan như thế. Một sau, Tịnh Chi thấy tên cướp đang chạy bỗng dừng lại thì cũng sự tỉnh ra rằng Trời ạ, chẳng nhẽ mình bị cùa mà quên mất mạng sống sao, dám mất mình đổi thớp cướp Xem ra tên cướp kia có ý định chạy ngược lại về phía cô Trương Tịnh Chi lập tức quay người và một động tác hết sức đẹp mắt rồi cắm đầu chạy ngược về Lúc đầu là cô đổi tên cướp, còn bây giờ thì là tên cướp gửi cô Đúng là một tình huống hết sức lực cười Trương Tịnh Chi nghĩ Thực tế đã chứng minh rằng, tốc độ của phiếu tháo chạy Tốc độ của phiếu chạy tháo thân thành hơn hẳn tốc độ chạy đòi lại của Trung Thị Chi chạy tới ngã tư đường tới khi nhìn thấy xe cụ qua lại, mấy dám quay đầu nhìn thì đã không thể bóng sáng tinh tiếp đâu nữa Nhìn lại con phố nhỏ màu tối, cô không dám đi một mình màu đoán nữa Trong túi có tiền, điện thoại, chìa khóa và mấy thứ linh tinh Phần này cũng hết rồi Trung Thị Chi cứ an ủi Điện thoại thì cũng đã dùng được 2 năm, cũng lại đến lúc thay, tiền thì cũng không còn nhiều, còn như mất vệnh. Còn như bị mất vậy rồi sao cũng còn hơn là nếu người, xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi cô đối nhiên người tới một vấn đề nghiêm trọng. Tuy như từ trong túi không nằm mấy đồng, nhưng còn chiếc túi thì sao? Chiếc túi ấy là của Tiêu Tiêu. Phần này để giúp cô, Tiêu Tiêu mới giúp ruột cho cô mượn chiếc túi lào vê đó. Trời ơi, mất chiếc túi này thì có khác gì giết chết cô cơ chứ? làm thế nào bây giờ, mất điện thoại thì làm sao mà gọi cầu cứu được nữa. Như vừa nghĩ về hai chữ cầu cứu, mát Trương Tịnh Chi vỗ sáng lên. Mình sẽ lấy cửa này gọi điện cho Dương Lôi, làm sao mà anh ấy không tới cho được. Mặc kệ người yêu cũ của anh ấy, anh ấy không thể nói cho mẹ khại rằng, Trương Tịnh Chi anh đang bận, em hãy gọi 110 đi. Khó khăn lắm, cô mới tìm được một quầy tạp vụ vẫn còn bảo cửa trên đường. Chủ cửa hàng dù xa cũng là một người tốt, vừa nghe nói cô bị cướp, cội đẩy điện thoại cho cô dùng. Nhưng có điện thoại rồi, trên vị trí mình nhớ ra là cô đang đứng trước một vấn đề khó khăn hơn. Không thể nhớ số điện thoại của Dương Lôi, thì cô lại lưu máy của anh ta vào trong máy mình ngay từ đầu. Mỗi khi mà màn hình thì đẩy điện lên cái tên Dương Lôi, khoảng sụp. Số... Còn cụ thể số điện thoại ấy thế nào thì cô lại không nhớ. Điều khiến cho Trương Tị Chi thấy mình nhất là số máy của Dương Lôi thì không nhớ nhưng cô lại nhớ số máy của ung dụ Hàm Nhìn nhân thì hoàn toàn ngược lại thì test anh ta nhưng cô lại không lưu số của anh ta trong máy mỗi lần anh ta gọi đến số của anh ta đều hiện rõ trên màn hình mình mãi nên nhớ được Không biết có nên gọi hay không đây Trương Tị Chi cầm điện thoại đàn đo một hồi Cứ gọi vậy, họ xin cho anh ta số máy của Dương Lôi Nhưng như thế cứ được không nhỉ, dù thế nào thì Ún Dụ Hàm cũng không phải là hạng người quên mình như người khác Chẳng lẽ lừa anh ta, nhưng để lừa được cùng nữa anh ta điều gì đó thì còn khó hơn là để táo ra khoản mệnh khỉ Nhưng nếu không gọi thì sẽ bỏ mất lỡ cơ hội giấm có này, sẽ đến mất chức ví của Tiêu Tiêu thực sự Trung vị Chi nhìn răng bấm số máy của Ún Dụ Hàm Hai hôm nay Ún Dụ Hàm bị cảm tuy không phải là bệnh gì lớn nhưng triệu chứng cũng khá nghiêm trọng thế nên ngày hôm nay anh không đứng chọc giận tìm vui ở chỗ chuyên Tịnh Chi hắn tối xong uống chút thuốc anh lên giường đi ngủ nghe thấy tiếng chuyên điện thoại nhìn thấy đó là một số máy lạ anh con mày nhắc máy lên alo vừa được dây bên kia truyền đến giọng nói rất dịnh dàng của Trương Tịnh Chi alo xin chào có phải anh là ôn rụng hàm không tôi là chuyên Tịnh Chi đây Trường Tịnh Chi không hề biết rằng mình có một cái tập. Thế cứ làm việc xí hơi mà ám là lại căng thẳng. Vì thế mà ngữ điệu rơi khác với lúc thường. Người khác nghe thì thấy lành lót dị dàng. Thực ra dị dàng thì cũng tốt. Chỉ có điều cần phải xem đó là đối tượng nào. Đối với U Dụ Hàm, kể từ khi hai người bóp tràn bộ mặt hợp của nhau ở ngày hàng đến giờ, trên mặt anh ta, Trường Tịnh Chi chẳng cần phải giữ gìn hình ảnh thiền tục của mình nữa. Khi tâm nhạc tốt thì lớn tiếng to giọng gọi anh ta là U Dụ Hàm. Còn khi tâm trạng không tốt thì gọi thẳng là anh họ uông. Hôm nay vẫn dưng mệnh từ tố mỏng nhẹ. Thịnh Chi thì không cảm thấy điều đó, nhưng ông Dụ Hàm thì thấy có gì đó bất ổn. Vì bị cảm, nhưng giọng của ông Dụ Hàm hơi khàn. Sao hôm nay bộ nhiên lại nhớ đến lúc gọi điện cho tôi hết Hi hi, không có việc gì thì không gọi điện được sao? Trương Thịnh Chi cố tình kéo dài câu chuyện để nghĩ cách làm thế nào để chuyển chủ đề từ số điện thoại của Dung Lôi một cách tự nhiên. Người chủ cửa hàng tạp vụ nhìn Trương Tị Chi với thầy nàng nhiên, đụng nghĩ Anh biết cô bé này có đúng là bị kiếp không? Nếu đúng như vậy, thì sao lại không báo cảnh sát? Ngược lại còn nói chuyện cả kê với người khác Tôi thực sự rất nhạy cảm với những con số Chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay số điện thoại, còn anh Trương Tị Chi vòng về về chuyện những con số Cũng được đấy, có lẽ là do liên quan đến tính chất công việc Muốn nhớ thì cũng sẽ nhớ được thôi Ông Dụ Hàm đáp Thế sao, tôi không tin, tôi gặp tôi cô chưa gặp ai có thể nhớ con số tốt hơn tôi Khi nói câu này, chính Tịnh Chi cũng cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên ở đâu xe bên kia Ông Dụ Hàm giống như cũng nhìn thấy được vẻ mặt ấy của Duyên Tịnh Chi thì thế anh khẽ cười Nghe thấy tiếng cười của Ông Dụ Hàm, Tịnh Chi vừa thấy xấu hổ vừa tức giận Nhiên nghĩ đến chuyện mình phải cầu cứu anh ta nên không tiện bộc lộ ra mà đánh tiếp tục giọng nói ngọt ngào. Có muốn tôi thử anh không? Khung rượu hàm với chiếc gối dựng đứng lên kêu về sau lưng, khuôn mặt bất giác và nụ cười. Được, cô thử đi. Ừ, được rồi, số chứng minh thư nhân dân của anh. Khung rượu hàm dừng trong giây lát, sau đó đọc số chứng minh thư của mình rồi cười nói. Chẳng cô định biết ngày xin của tôi chứ gì? Trương Tịnh Chi hầu như không mấy để ý vào câu trả lời của Ún Dụ Hàm, mà chỉ nghĩ cách làm sao chuyển chủ đề câu chuyện sang số điện thoại của Dương Lôi. Thế còn số điện thoại của tôi thì sao? Nói mau, không ngừng nghĩ. Ún Dụ Hàm cười một tiếng, lập tức đọc ra số máy của Tịnh Chi. Trương Tịnh Chi lại dạp vào hỏi số máy của Giang Tiểu Nhược, sau đó đột nhiên hỏi, Thế còn của Dương Lôi? Hỏi xong thì hồi hộp trò câu trả lời của Ún Dụ Hàm. Lần này thì ở đầu dây bên kia yên lặng mồi hồi, Tịnh Chi cảm thấy lòng bàn tay nhâm nhớp, cô giữ chặt lấy ống nghe của chiếc điện thoại với vẻ rất bức bối. ha ha anh thấy chưa, anh đã không nhớ được nhé, tôi biết ngay là anh không thể nhớ được mà. Trương Tịnh Chi vẫn chưa chịu thôi mà định dùng kế khích tướng. Ở dây bên kia vẫn im lặng, đúng lúc Tịnh Chi đang sốt thuật thì ung dụ hàm bật cười. Trương Tịnh Chi bớt giác thở phà một cái, có một dụ hàm đáp bằng giọng bưỡng cọp. Trường Thị Chi, cô đang đỉnh giỏi chiêu gì thế? Trường Thị Chi vẫn giả bộ. Anh, nói gì? Cô quên lần đầu tiên tôi nhìn cô là lúc cô đang làm gì à? Anh ta cười bằng giọng rất không tân thiện. Trường Thị Chi, con người cô có một cái tật. Khẽ làm được gì không phải là lại tỏ ra rất lịch sự, nói năng cũng rất ngọt ngào. nó một cách đơn thuần, Kệ cô càng giả dối trong lòng thì vẻ bề ngoài lại càng... Kệ cô càng giả dối trong lòng thì vẻ bề ngoài lại càng tỏ ra hiền thục, dịu dàng. Anh mới chính là người giả dối. Ông Dụng Hàm cười gần. Không sao, giả dối có gì là không tốt. Tôi thì lại thích người con gái bụng những một đằng làm một nẻo như cô đấy. Nói đi, số cô là cô muốn gì? Trân tị thấy, nếu anh ta đã hiểu rõ thì trì bằng nói thẳng ra. Tôi cần số điện thoại của riêng lôi. Cô mà lại không có số điện thoại của anh ta. quân dụ hàm cười lạnh lùng. Bây giờ cô đang gọi điện ở đâu vậy? Đây không phải là số máy của cô. Thôi được, tôi đã mất máy. thì thế cũng ngất luôn cả số cô riêng lôi. Anh có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy được không? Không thể được. quân dụ hàm trả lời rất thức khoát Cô cảm thấy là tôi có thể cho cô được à Giờ này rồi mà con tìm anh ta có việc gì Trương định chi thấy cách này không xong Nên không cần phải lấy lòng ta nữa Vì thế cô đáp bằng giọng ương bướng Thưa gì đến anh Không nói thì thôi Một ơn như thế này rồi Mà cô còn ở đâu nữa Anh ta vẫn ngồi Trương định chi tức giận Cúc ngay máy lầm bầm Cảm gì đến anh rồi quay đầu lại thì thấy người chủ cửa hàng đang nhìn cô bằng mắt rất ngạc nhiên đồng thời cũng cảm thấy hành động vật rồi của mình rất không con gái nên nhìn cười một cách ngọt ngùng có đúng là cô bị kiếp thật không người chủ cửa hàng hỏi về Hoài nghi trên thị trì ủi rũ vật đầu bị tới tổn thất ngày hôm nay không khỏi cảm thấy sót ruột thế mà cô vẫn còn tâm trạng gọi điện nói chuyện linh tinh với người khác được sao người chủ cửa hàng sẽ đồng hồ 30 phút Hồi một hôm đến rất nhanh, chỉ sau khi Trương Tĩnh chi gọi điện 10 phút, một viên cảnh sát khoảng 30 tuổi hỏi Tĩnh Tri mấy câu. Cô kể lại bắn tắt sự việc xảy ra rồi đưa tả về hình dạng của tên cướp. Cái gì? Gần một tiếng đồng hồ rồi sao? Là bây giờ cô mới báo cảnh sát. Viên cảnh sát có dáng người thấp lùn hỏi với vẻ ngang hiên. Trương Tĩnh Tri chọn mắt. Làm sao tôi có thể kể ý định tạo tình huống anh hùng từ nguyện nhân cho các anh biết được? Kết quả không những không tìm được anh hùng mà còn bị gấu chó tả cho hai cái Đồng thời cô cũng cảm thấy hốt gấp bình Lẽ ra phải chết cảnh sát các anh vì sao không đảm bảo tốt cho tự trị an để xảy ra cướp giật như thế này chứ sao lại trách tôi là báo cảnh sát muộn Tuy nhiên có những lời ở một số trường hợp không tiện nói rõ ra Ví dụ như bạn không thể nói với vị bác sĩ đang nhổ răng của bạn rằng kỹ thuật của ông ta không tốt vì vậy Vĩnh Tri chỉ còn biết mỉm cười e thẹn với mấy viên cảnh sát Thấy dáng vẹn ấy của cô, mấy viên cảnh sát cũng không nỡ quả trách cô nữa Vừa rồi chắc sợ lắm, thì nỗi quên cả báo cảnh sát đúng không? Trường Vĩnh Tri không biết nên trả lời thế nào, vì vậy chỉ còn biết mỉm cười Thị âu có tìm lại được túi không? Viên cảnh sát thấp lùn nhìn Trường Vĩnh Tri Nếu cô vào sớm hơn một chút thì rất có thể chúng tôi đã tóm được hắn. Đã gần một tiếng đồng hồ, chắc hắn cũng bỏ chạy tới tận chỗ nào rồi. Nhìn về mặt trung tị trì có vẻ nhanh nhó, anh ta bền hỏi về quan tâm. Trong túi có nhiều tiền không? Tiền thì không nhiều, nhưng trước túi đó thì lại rất đáng giá. Nhưng cô nói xem, một cô tái sao lại ăn mặc như thế này? hoặc cho túi đắt tiền như vậy đi ngoài đường và lúc khuyết phát thế làm gì lấy xe đi chúng ta sẽ thử tìm hướng khắn chạy xem có một số tiên cướp chỉ lấy tiền và điện thoại ở trong túi rồi đem nèm túi lại ở các thùng rác chừng chị vội lên xe theo cảnh sát cùng thầm cầu cho thương cướp kia không phải là người biết phân biệt đồ sẽ đem các chiêu khí đó vào thùng rác mấy người lần theo hướng tên cướp bỏ chạy được tìm tất cả các thùng rác bên đường Cuối cùng thì cũng tìm thấy truyền chìa khóa và cái ví tẹp của Trương Thịnh Chi cùng với mấy thứ linh tinh, chỉ riêng cái túi lò V của Tiêu Tiêu là không thấy đâu. Sự thật đã chứng minh, kẻ thưa bây giờ cũng rất thiết thởi thượng Trương Thịnh Chi nối xe của cảnh sát mà mấy ông về nhà, nhà của cô đang phục vụ cả ban công. Đã gần 12 giờ rồi mà bà vẫn không thấy con gái về gọi điện thì không nghe là được, bà lo lắng đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Tiễn Chi bước ra khỏi xe cảnh sát và lắp bắp vợ chồng khi ấy đang ngồi trong phòng khách. Thôi nọ ơi, mau ra đây đi. Phố của Tiễn Chi đang ngồi xem bộ phim, thương với bóc tại. Có diễn viên Lâm Thanh Hà đóng, lại đúng vào hồi ngay cấn nhất. Nghe thấy vợ gọi như vậy thì ẩm hư, nhưng vẫn không như Ông giả chết dẫn kia, mau lên trước. Nếu không cứ đập vỡ chiếc tivi ra cho mà xem. Trương Thịnh xuống khỏi xe, nói một vài câu với mấy nguyên viên cảnh sát. Họ nói sẽ cố gắng truy tắt tiêm cướp kia. Nếu có tin tức gì, sẽ là thức báo cho cô. Nghe vậy, cô liền hướng người chào cảm ơn. Đến lúc cô đang định bươi in rác, thấy chiếc xe của ông Diệu Hàn đang ha bình vội vàng.